Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 859 Trí Tôn 859 Trí Tôn đây Sơ Canh Thứ Ba Dân các Huyên Để Ngủ Ngon Không Có Ngủ Đi Ngủ Sớm Một Chút Hốn Độn Thiên Phong Đến Đây Một Cổ Vô Biên Gió Lúc Đác Dùng Thành Hình Ở Trong Hốn Độn Tàn Sát Bừa Bãi Nơi Đi Quả Hốn độn đều là sách dưới rồi Đến đây Đinh nhạc đứng lên ánh mắt sáng quắc Cả người hơi thở đều là ác không ngừng rồi Âm âm âm Hốn độn thiên phong chuyển động Gió lúc thổi quét Từng đảo hốn độn thiên phong bắn tói mà ra Dừng ở hốn độn các nơi Lại hóa thành gió lúc Vô cùng vô tận Âm Một cơn bão táp xuất hiện ở hồng hoang thiên địa bên ngoài Nổ vang một tiếng vang lớn Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là thiếu chút nữa bay lên Trong nháy mắt Hồng hoang ghép xới chính là phá thành mảnh nhỏ rồi Như vậy Cường Đinh nhạt nhíu mày Hắn vội vàng ra tay ổn định hồng hoang thiên địa Đồng thời Hồng hoang thiên địa này một ít trọng khí cũng là bị thúc dục cường đại nhất uy lực Bắt đầu chấn ác thiên địa Củng cố hồng hoang, bạch Một đảo thiên phong phá khai rồi hồng hoang kết giới Dừng ở hồng hoang trong thiên địa Nhất thời Hồng hoang thiên địa vòng trời đều là nước xa rồi Ngày thứ 9 bên trong Từng tòa ngọn núi sập Tu sĩ ngã xuống một mảng lớn Toàn bộ ngày thứ 9 đều là tàn phá Nối liền Hồng quân đảo tổ sắc mặt ngưng tròm xuất hiện Tạo hóa ngọc điệp hiện lên Hào quang vô lượng Ổn định hồng hoang kết giới Toàn bộ hồng hoang ghét giới hào quang càng thêm rực rỡ Chỉ là độ dày chính là đạt tới mấy trăm dặm Nhưng đối mặt hốn đổn thiên phong Này mấy trăm giảm dày độ bị tiêu ma cực kỳ cấp tốt Hồng quân đạo tổ đều cũng có chút không chống đỡ nổi Chư thiên thánh nhân tùy theo xuất hiện Chợ giúp đạo tổ cùng nhau ngăn cản Bấp binh toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là ở hốn độn thiên phong Trong chấn động không ngừng bị cuốn lấy chung quanh phiêu đẳng Kia đó hốn độn thanh liên càng thêm ảm đảm Thậm chí mặt trên đều có vết sản xuất hiện rồi Này hốn độn thiên phong quá hung mãnh rồi Tiểu mạc miêu khiếp sợ nói Tùy theo hắn cũng ra tay Dầm dạng tinh hà chi xa đều là khảm nạng ở tại hồng hoang ghép giới phía trên Tinh quang vô lượng Đối mặt hốn độn thiên phong hồng hoang thiên địa húng hổ như thế Mặt khác thiên địa thì càng thêm không cần phải nói Thần tôn sơn phía trên không ngừng loạn thế sụp ra Thánh bảo hồ bên trong trí bảo gào thép tiếng đồng càng là không giúp bên tai. Ma đảo chi vực tức thì bị hốn đồn thiên phong xé sách. Diện tích thiếu một non nửa. Mà ngoài ra này mấy đại thế lực. Hốn độn phía trong mặt khác thiên địa sẽ không có may mắn như vậy. Từng tỏa thiên địa băng diệt. Ở hốn đồn thiên phong tàn sát bừa bãi hả băng diệt nội bộ chân đảo bá chủ đều là tùy theo vẫn lạc. Cho dù có tứ kiếp bá chủ cũng là đều chống đỡ không được bao lâu Ai cũng không nghĩ tới hốn đổn thiên phong có mạnh như vậy Rất nhiều cường giả đã dùng chuẩn bị đủ nguyên vẹn Nhưng vẫn còn có chút trở tay không kịp meo mèo Mạnh như vậy hốn đổn thiên phong như vậy vượt qua trở thành trí tôn bá chủ A Tiểu bạc miêu đôi mắt trông mong xem kia cuồng mảnh hốn đổn thiên phong có chút tim đập nhanh Chờ, hốn độn thiên phong cũng có suy nhược thời gian Đinh nhạc sắc mặt ngưng chỏng nói Cho dù là hắn, giờ phút này cũng có chút kiệt lực Bất đắc dĩ, đinh nhạc nuốt vào một viên thần đan khôi phục pháp lực Tất cả mọi người đang các loại, gian nan chờ đợi Này hốn độn thiên phong mới ra đến Thật sự quá hung mãnh Đinh nhạc nhìn cũng chưa có mấy phần chắc chắn có thể vượt qua Chỉ có thể chờ đợi hốn đổn thiên phong thế đã qua Mặn phẳng một chút mới được Bất quá đinh nhạc ánh mắt cũng là vẫn luôn đang quan sát hốn độn thiên phong Quan sát hốn độn phía trong biến hóa Mèo mèo Thiên phong nơi đi qua Nhưng thật ra đem toàn bộ hốn đổn bên trong tử khí cho cuốn đi Sức mạnh hủy diệt đều là tan thành mây khói Ngược lại còn có một tia sinh cơ xuất hiện Quả nhiên kỳ gì Tiểu bạch miêu mắt sáng lên ngạc nhiên nói Hủy diệt qua đi Chính là tân sinh rồi Đinh nhà quan sát hốn độn phía trong biến hóa Trong lòng có chút hiểu ra Mặc dù là rất đạo lý đơn giản Nhưng toàn bộ vô biên hốn độn thế giới từ cường thỉnh đi đến tận thí Lại tới tân sinh Biến hóa như thế làm cho Đinh Nhạc được ít lời không nhỏ Hốn độn thiên phong chính là ở tái tạo hốn đổn Lấy một loại mãnh liệt không thể ngăn cản phương thức tái tạo hốn đổn Thật lâu sau Từ không vô tận bên trong hốn đổn thiên phong có chút bằng phẳng Đinh Nhạc sắc mặt vui vẻ Tùy theo liền lấy ra thánh mâu. Chỉ thiên châm hơn nữa tiểu bạch miêu tan biến búa lớn đến chống đỡ hồng hoang thiên địa. Ta đi ra trước xem một chút. Đinh nhạc nói. Tiểu bạch miêu chỉ có thể đôi mắt. Trông mong xem đinh nhạc đi ra hồng hoang thiên địa. Mà hắn bây giờ còn được đợi thêm một chút. Đinh nhạc bước ra hồng hoang thiên địa. Ngênh diện chính là đánh lên một đảo hốn đổn thiên phong Nhất thời Đinh nhạc thân hình chấn động Từng đảo vết thương sâu tới xương xuất hiện Đinh nhạc đại đảo đều là đang ruông dậy Đinh nhạc vội vàng tránh né Hốn đổn thiên phong cũng, cũng không phải mỗi một cái góc vắng đều có Đinh nhạc thật cẩn thận tránh né Đi ra cư không vô tận Đi tới hốn đổn bên trong Tới hốn đồn bên trong, Đinh Nhạc mới chính thức cảm nhận được hốn đồn thiên phong nơi đi qua đi sinh ra biến hóa. Tân sinh không chỉ có là hốn đồn, còn có một cỗ đảo vận. Đinh Nhạc có thể cảm nhận được một cỗ đại đảo mới sinh hơi thở đang tràn ngập Ngoài ra, còn có một vệt hơi thở quen thuộc, Hồng Mông Thiên. Đinh Nhạc ánh mắt lóe sáng, đây mới thực là Hồng Mông Thiên hơi thở. Rất đàm mạc Nhưng cùng đinh nhạc ở vấn thần cảnh kia mảnh vô thượng bảo địa cảm nhận được hơi thở sống nhau như đúc Thậm chí là càng thêm chân thật Cũng chỉ có hồng mông thiên mới có thể làm cho đại đảo mới sinh bởi vì đó là đại đảo nơi khởi nguồn Bất quá tuy rằng như thế Nhưng đối với đinh nhạc trợ giúp cũng không phải là rất lớn Hắn cũng không thể dựa vào này một vệt hơi thở liền có thể bước trên thông thiên chi lộ Nhưng tùy theo đinh nhạc lật bàn tay một cái Trong tay của hắn cũng là xuất hiện một vật Một cái tiểu phi trùng Rất nhỏ một cái tiểu phi trùng Nhưng mà cái này tiểu phi trùng cũng là cả vật thể tử sắc Tử quang oanh oanh Như là một kiện của quý giống như Tiểu phi trùng ở đinh nhạc trong tay giật giật Giống như mới vừa ngửi cây gì Tùy theo tiểu phi trùng chính là bay lên Phát ra rất nhỏ vang nhỏ Đinh nhạc nhất thời cười Xem tiểu phi trùng càng thêm sáng người tử quang Trong lòng kia một chút ý tưởng càng thêm rõ ràng Chờ tiểu ra hỏa ăn no Đinh nhạc liện tóm nó quay trở về hồng hoang thiên địa Sau đó chính là độ hốn độn thiên phong Đinh nhạc trên người cái gì vậy đều không có mang Bởi vì hắn tùy thời đều có khả năng sẽ bị nhìn thành một mảnh xương máu Thậm chí là thành cho Oanh Đinh nhạc ánh mắt trầm ngưng Con người phát quang Giờ khác này Hắn khí thế toàn thân đạt tới đỉnh phong Không gì sánh kịp Lay động vô biên hốn độn Đinh Nhạc chủ động tìm được rồi một cỗ tàn sát bừa bãi hốn độn thiên phong Thân hình vừa động, chính là bước chân vào bên trong Nhất thời, Đinh Nhạc xên khẽ một tiếng Trong nháy mắt, toàn thân hắn chính là vết thương hẻo xìu Máu thịt me bét Kia so với bách luyện thần thiết còn cứng rắn hơn xương cốt đều là bị mài thành cốt phấn Đinh nhạc thử dẫn đường hốn độn thiên phong Nhưng hốn độn thiên phong căn bản sẽ không chịu hắn một chút ảnh hưởng Thiên phong cuốn lấy Đinh nhạc nhất thời ngã xuống hốn độn thiên phong bên trong Thân thể mạnh mẽ chậm rãi hóa thành một mảnh xương máu Cách đó và đinh nhạc ở đà loa uyên bên trong gặp được hốn độn thiên phong không giống với Kia chẳng qua là một luồng hốn độn thiên phong mà thôi Hơn nữa còn là một ngọn gió xỉu ngoan hốn đổn thiên phong Này uy lực cùng đinh nhạc trước mắt đụng tới cuồng liệt hốn đổn thiên phong căn bản không phải một cấp bậc Chí tôn bá chủ Đinh nhạc tín niệm kiên định như thần thiết Chưa xong còn tiếc